Chính. Một sáng, nhân dân Nhật báo ra xã luận. Đến lúc rồi. Lúc gì? Lúc trấn áp, nghiền nát, đập tan bọn hữu phái, đang điên cuồng chống phá đảng Cộng sản. Bù mô đưa Trung Quốc quay ngược trở lại con đường tư bản phản động. Dài hơn gấp 3, xã luận hôm nay mới nói rõ hết đầu đuôi. Phái hữu đang lợi dụng thiện chí chỉnh đảng trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng của đảng để lật đổ đảng. Chính là lũ rắn độc, cỏ dại, chúng nói đảng bài mưu lừa người. Đúng, mưu thật, nhưng không phải là âm mưu, mà là dương mưu, vì mưu này bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Không có mưu, sao những được rắn độc, cỏ dại chui ra, ngóc lên mà tiêu diệt chúng chứ. Đảng để tỷ lệ 5% đảng tuyên là phái hữu Họ là những người lãnh đạo đã chấp hành nghị quyết, chỉnh đảng Mà cho mở báo chữ to, diễn đàn dân chủ để thiêu đảng Họ là những người đã bắt đầu do dự Thì giật mình thấy Trần Kỳ Thông bị kỷ luật giáng cấp Thì dội nước lạnh vào tinh thần đấu tranh của quần chúng Cho nên lại vội ra sức lãnh đạo quần chúng đẩy mạnh thiêu đảng lên một đất nữa Hàng triệu người đã bị chết, tù, lầm than trong cuộc đàn áp, biết bao gia đình tan nát. sóng thần nổi lên dữ dội trong giới văn học nghệ thuật. Điêu Linh, những ngải thanh, nhà thơ theo trường phái Apollina với tập thơ Đuốt, cùng thời nữ thần của Quốc Mạc Nhược, Đinh Linh, Phùng Tuyết Phong, Ngô Tổ Quang. Một chuyện làm xúc động và kính phục. Tân Phụng Hà, nghệ sĩ lớn bình kịch, ngang tầm với những Mai Lan Phương bậc nhất kinh kịch và Hồng Tuyến N bậc nhất viết kịch. Tuyên bố từ bỏ hết các danh hiệu đảng đã khoát lên bà như đại biểu quốc hội, từ bỏ hết để cam chịu cùng tội hữu phái với chồng bà, nhà lý luận sân khấu lớn Ngô Tổ Quang. Nhưng một tài liệu sau này tôi đọc lại nói Trương Khiếm, người đóng hồ điệp phu nhân trong vỡ ca kịch cùng tên Lần Tiếm, là vợ Ngô Tổ Quang. Mao vạch mặt tổ chức chống đảng Trương Bác Quân La Long Cơ Dương Bác Quân, Bộ trưởng Giao thông, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Công Nông. La Long Cơ, Bộ trưởng Lâm Nghiệp, Phó Chủ tịch Đồng minh Dân Chủ, lãnh tụ tinh thần của trí thức ở ông Mỹ về nước. La Long Cơ có một câu là Mao tức tối, tiểu trí thức của chủ nghĩa mác lê lãnh đạo đại trí thức của tiểu tư sản, thằng mù dắt thằng sáng đi. Phải nói, tôi thích ông trí thức này không bằng các đảng viên cộng sản thiêu đảng. Vẫn ngờ động cơ các ông. Mã Dần Sơn, nhà kinh tế học tên tuổi và hiệu trưởng của chúng tôi cũng bị lôi ra là rắn độc. Ông đã phê phán lời kêu gọi của Mao cho rằng Trung Quốc càng đẻ nhiều càng tốt. Vì người, Là tư bản quý báu nhất thì Trung Quốc phải tiến lên Bằng các đại công trường thủ công Đến càng âm áp người càng tốt Những năm 70 Lê Dũng đề ra đại công trường thủ công Và hợp nhất tỉnh huyện Cho đông sức chân tay Là dựa vào ý mau Ông già mã dần sơ Bị đưa đi cải tạo ở đâu Tôi không rõ Qua mấy tháng vờ dân chủ Để khều rắn kể trên Tôi dần thấy Thì ra mình cũng rắn độc Chỉ là không bị nhữ và không có chỗ chui ra thôi. Phải chờ sau khi về nước nó mới lộ mặt. Một chuyện xảy ra với tôi trong lúc báo chữ to đang rầm rộ. Câu chuyện tôi giấu mãi. Bữa ấy tôi đang đọc báo chữ to gần nhà ăn lớn. Một sinh viên Trung Quốc đến bên tôi trắng, đẹp, kính trắng, mắt hiền. Xin lỗi, anh là lưu học sinh Việt Nam Vâng, còn anh, Ala Thượng Hải Allah, tiếng Thượng Hải Là, chúng ta, chúng tôi Tôi là, anh nói tên nhưng tôi không nhớ Muốn nói chuyện một ít với anh, có được không? Anh nhờ tôi chuyển cho Sứ quán Việt Nam một thư Đề nghị Bắc Việt Nam hãy tôn trọng Hiệp định Genève đình chỉ đưa quân và vũ khí vào trong Nam. Cũng như rút lực lượng đã phi pháp cài lại từ 1954. Làm gì có chuyện ấy nhỉ? Hoàn toàn bị xúc phạm. Tôi vừa ngỡ ra ngạc nhiên, vừa khó chịu. Anh đốt đảng anh thôi, chứ lại định đốt cả đảng tôi nữa ư? Có. Đài nước ngoài thường xuyên lên án tố cáo bắt Việt Nam. Sao anh tin những thứ ấy? Đọc các đại tự báo ở đây, anh có tin không? Tôi quay đi và nói, tôi không chuyển thư anh được, vì bận, và ý kiến của anh thiếu cơ sở. Nhưng từ hôm ấy, tôi bỗng cứ lẫn vỡn, nghĩ, ta có vi phạm hiệp định Genève thật không? Chả lẽ, ta chính nghĩa, lại bội ước? Chả lẽ, Vãng chất ta hòa bình Lại thích chiến tranh Lúc ấy thật tình tôi không biết Đảng có phương án kế hoạch cài cán bộ Và quân lính ở lại miền Nam Cũng như tiến hành nghiên cứu ngay từ đầu Hình thế bờ biển để sau này Lập đội thuyện không số Có cơ sở ở huyện Thủy Nguyên vân vân Lúc ấy đâu đã đến ngày Thí dụ 24 tháng 5 1962 Để tôi hợp trưởng phó ban của Báo Nhân dân mà ghi vào sổ tay sự việc dưới đây Chính phủ Diệm gửi công hàm đi 72 nước đề nghị lên tiếng phản đối Việt Cộng ngày một mở rộng hoạt động lập đổ Lúc đó Cà Mau đã thành vùng giải phóng Thì Anh Quốc và Sia Nuc hưởng ứng sớm nhất Anh Quốc quy trách nhiệm cho Hà Nội vi phạm Hiệp định Geneva Sia Nuc thì yêu cầu mở hội nghị quốc tế giải quyết vấn đề miền Nam để đất nước ông được yên Nhưng Liên Xô Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nước ký vào Hiệp định Genève lại đổ hết trách nhiệm cho Ngô Đình Diệm, quyết giữ hình thái hai bên quốc cộng. Trùm chăn đánh nhau chết thôi bên trong lãnh thổ miền Nam, theo đúng ý đồ miền Bắc. Canada và Ấn Độ trong Ủy ban Kiểm soát Quốc tế đã ra nghị quyết riêng lên án Hà Nội vi phạm Hiệp định Genève. Thế là báo nhân dân nổ xã luận đã kích giữ dội họ. Phản ứng lại, Canada dõi rút khỏi quỹ ban Thì ta bảo họ đứng đằng sau Mỹ vô cáo miền Bắc Ấn Độ thì bị xã luận bôi cho một câu lăng mạ Không xứng đáng là chủ tịch quỹ ban quốc tế Sau đó, hưởng ứng xã luận Dân nhiều nơi mít tinh đã đảo Canada, Ấn Độ Lê Dũng phải dặn dò Nên chú ý lời lẽ đã kích anh và Ấn Độ Cung bậc theo ông, đại khái là Chính phủ thì ôn hòa, báo đảng có thể cao giọng đôi chút, còn ngoài ra, các báo khác tha hồ được nặng lời với hai ủy viên quốc tế bên Mỹ Diễm Liều lượng phân bổ đòn ngôn luận này đã vào Cẩm Nang. Nhân nhắc đến Lê Dũng thời gian này, xin kể tiếp một việc cũng vào sổ tay tôi lúc ấy. Ban văn hóa của báo cho biết. Anh Lê Dũng quan tâm đến đời sống dân lắm. Anh đã hỏi kỹ anh Phạm Ngọc Thạch rằng một bát cơm ăn với rau muống luộc có khác một bát cơm ăn với rau muống xào không? Khi nhờ phân tích khoa học cao siêu, tôi ngứa tay thêm mấy chữ này vào đây. Biết là có khác nhau. Cơ bản thì anh Dũng đã chỉ thị hay cố sao cho về cơ bản dân ta được ăn nhiều rau muống xào. Mà cơ bản bớt luộc đi nói về cơ bản vì phấn đấu cho có thêm mấy triệu thịa mỡ mỗi ngày về cơ bản không dễ tôi nghĩ ngay việc gì phải Phạm Ngọc Thạch nghiên cứu cứ bày lên bàn ông Dưỡng 2 dúng cơm 1 rang mỡ 1 không là kiếm nó cho ý kiến đó ngay không phải chờ Phạm Ngọc Thạch chỉ thị cho ngành y tế xin trở lại chuyện diễn ra ở Bắc Kinh Tuần sau, tình cờ tôi gặp anh Thượng Hải ở gần Đại Lễ Đường. Anh đi với một cô gái trăm phần trăm Thượng Hải cô nương. Cô gái nhìn tôi như có ý hỏi anh bạn đi bên. Cha từ chối đưa thư đấy phải không? Không nghe thấy, nhưng tôi cáo. Đinh ninh cô gái nói, thằng cha kia. Cùng lúc, thấy cô gái rất đẹp. Picasso có lẽ lấy mẫu kiểu tóc nuôi ngựa Ở cô gái thanh tú này Chẳng hiểu sao Tôi rẽ hoắc luôn Tức Không, có cả ghen vớ ghen vẩn Khi chống phái hữu Nhiều giáp sư, sinh viên bị đưa đi Tôi có ý tìm anh Thượng Hải Không thấy nữa Nghĩ cô gái Thượng Hải Nếu không xuống nông thôn lao động cải tạo Để bị người ta cưỡng hiếp Chữa hoang Và treo cổ chết Thì chắc phải bỏ học Và bỏ cái đôi ngựa văn hóa đồi trụy phương Tây Tôi bỗng buồn trồn Cùng ân hận lạ lùng Tôi chưa hiểu Với tôi, những ông thầy sống động đầu tiên Chỉ ra con đường và cách thức đấu tranh cho dân chủ Chính là làng sống phái hữu Trong đó có anh sinh viên cùng cô bạn gái xinh đẹp của anh Sau này trong gian nan phải chịu đựng Tôi mới nhận ra hình ảnh của họ càng đậm nét trong tôi Nhưng tại sao anh sinh viên đeo kính trắng Lại chọn tôi để nhờ chuyển thư phản đối ta phạm pháp Đưa súng ống, binh lính vào Nam Anh đọc thấy gì ở trên mặt tôi Một hừng sáng nào đó Một kiểu nàng kiều với đạm tiên Ngài Thanh Minh có còn một bạn học người Nam Kinh. Lúc phái hữu lên tiếng, anh từng bảo tôi, chắc cậu cũng biết chuyện cô gái quàng khăn đỏ. Chúng ta đấy, cũng quàng khăn đỏ cả mà. Hỏi bà ơi, tại sao tai bà to thế? Bà nói, để bà nghe thóng bọn phản động chúng nó thì thào. Thế thì sao mắt bà sáng thế? À, sáng mới thấy được chỗ chúng nó ẩn nắp, Còn răng, sao răng bà to thế? Răng bà to để ăn thịt những đứa khỏe thắc mắc về bà như cháu Ăn luôn Tôi hỏi anh, người Trung Quốc nghĩ như cậu có nhiều không? Yanma Suya Nói sao nhỉ? Một nửa đi Nhưng nửa kia có loa ở mồm bà có súng trên tay